Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mỗi khi con thác mệt mỏi, chỉ cần hít sâu là cô có thể khôi phục lại tinh thần như cũ. Hoa Liên ngại cho cảnh đẹp ra, còn có thể giúp cho người ta tiêu trừ mệt mỏi. tieu vũ hôm nay sẽ đến Hoa Liên sao? Lương Nhật Du không cần ngừng đầu, mà vẫn nhìn vào đồ họa thiết kế là hội nguyên. Nguyên đán chỉ có 3 ngày, ngay cả khi là già đi nữa thì hắn đương nhiên sẽ ở lâu, cho nên cầu xin các vị thương xót. Dù ta chỉ ba ngày thôi, ta muốn nghỉ ngơi để bồi dưỡng nhỏ nha. Hướng Mỹ Hoa chống cầm rồi hiếp mắt từ từ nói. Nhưng dù à, tôi dù có thế nào cũng nhất định phải nhanh nhanh kết hôn thôi. Họ nữa nhất định phải sinh con gái. Như vậy mỗi thể làm thầy tử của tiểu vũ chứ. Hướng Mỹ Hoa cùng với Lương Nhược Dù chính là nhân viên trong phòng làm việc viện tử viên nghệ. Trải qua những năm gần đây hai người hợp tác vô cùng ăn ý. Đối với Lương Nhược Dù mà nói, Mỹ Hoa không chỉ là tri kỷ mà còn là cộng sự quan trọng nhất. Lưng Nhật Du cất tiếng cười to Con của tôi chỉ mới 6 tuổi mà thôi Nói về chuyện gia đình của 20 năm sau Có phải là đã quá sớm rồi hay không chứ Hạ bà thông ra Hương Mỹ Hoa lại cất tiếng thở dài Ai tiểu vũ đẹp trai như vậy Nụ cười của thằng bé còn khiến cả đàn tục nữ chúng ta chết mê chết mệt. Cho dù chỉ phải ở trong nhà thôi Mẹ vợ như ta đây cũng cảm thấy thật là vui vẻ Cho nên muốn tuổi già của ta có một chút khoái hoạt Thì đương nhiên thì phải có kế hoạch trước rồi Một bên trợ lý gật đầu như đảo tỏi Liền nhanh chóng nói tiếp. Đúng vậy, đúng vậy nha. Mỹ Hoa tỉ tỉ nói thật là đúng đó. Ngay cả tôi cũng đều sớm muốn có một chút kết hôn. Hiện tại tôi mới 20 tuổi. Kế hoạch là 25 tuổi kết hôn. Nếu lập tức sinh một nữ nhân thì cùng lắm chỉ kém tiểu vụ có 10 tuổi. Nếu dù tỉ tỉ không để ý thì như vậy có được hay không hả? Hương Mỹ Hoa lạnh lùng trầng mắt nhìn trợ lý. Phá ra tiếng uy hiếp mà nói. Như thế nào? Minh Châu mội muội Người có phải hay không là cũng muốn cùng ta tranh con trẻ tương lai chứ? Người ta cũng muốn có một đứa con rẻ đẹp trai Bày ở nhà để nhìn thoải mái thôi mà Minh Châu biết miệng liền hạ thấp giọng nói Muốn cướp con rẻ của ta sao Vậy thì ngồi trước hết cứ bước qua sát của ta đã nha hứa Mỹ Hoa bật dậy mà hét lớn Lương Nhược Du cười to Đứa con của nàng được hoan nghênh như vậy Là mẹ cũng được vui vẻ Mà dù chỉ có vui đùa ẩm ĩ, Cũng khiến cho người ta cần phải đặc biệt chú ý Cảm ơn hai người Nhưng mà nhà ta vẫn theo lối dân chủ Luôn luôn tôn trọng ý nghĩ của đứa nhỏ Hiện tại hai người buộc cái cọc này đi chăng nữa Thì cũng là vô dụng thôi Hương Mỹ Hoa nghe vậy thì nhốn nhốn vai Bằng không ngươi lại sinh thêm một đứa nhỏ nữa đi Ta cùng với Minh Châu mỗi người một đứa Sẽ không thèm cãi nhau nữa nha Người nghĩ ta sẽ sinh cúng với ai chứ Lương Nhật Du bữ môi vô tuổi Cũng ai sinh ư Nếu như lương Mỹ Nhân còn muốn sợ Thì không tìm thấy nam nhân hay sao hả Mỹ Hoa tự nhiên nói Nghe thế vậy Lương Nhật Du bật cười Cảm ơn người đã coi trọng ta như vậy nha Minh Châu vừa nghe thì lên kháng nghị nói. Không được rồi, không được rồi. Dù có là nam nhân khác thì cũng phải giống như bao của tiểu vũ. Đẹp trai đến như vậy mới được nha. Cho dù nhiều du tì tì có đi được. Nhưng mà nhớ so sánh ra thì còn kém xa thì phải làm sao. Mà cũng làm sao có khả năng có thể tạo ra một người giống như tiểu vũ. Còn một chút tì vết nào như vậy chứ. Hương Mỹ Hoa bưng tình đại ngộ nói. Đúng rồi, đúng rồi nha. Vấn đề này là quá quan trọng. Đương nhiên nhất định phải suy nghĩ kỹ càng rồi dù sao bất kể như thế nào từ nay về sau nếu nhược dù có người theo đuổi phải thông qua chúng ta nghiêm khắc chọn lựa không sái không thông minh không sự nghiệp toàn bộ đều không thông đúng vậy đó không sái không thông minh không có sự nghiệp toàn bộ đều không thông hai người đạt được hiệp nghị vui vẻ trung hô khẩu hiệu hoàn toàn mặc kệ cảm nhận của lương nhược dù. lương nhược dù cười khẽ chỉ coi như đây là một lời nói vui đùa cô mới sẽ không tìm một nam nhân cùng tái tạo thêm một đứa nhỏ nữa Trời ạ, vấn đề này cô không hề quá nghĩ ngợi nợ đêm lại còn cùng với người khác tái hôn chính là một cơn ác mộng. Ngu ngốc mới có thể đem xinh đẹp làm cái gốc của nhân sinh. Cũng đã từng ở bên cạnh của một người nam nhân rồi. Mà cô ngu ngốc rời đi cũng đã 6 năm. Làm sao có thể đem mình biến trở về ngu ngốc một lần nữa thay Nợ Nữ nhân có sự nghiệp của riêng mình. Gây gắm tình cảm của mình ở nơi đó mới chính là cuộc sống. Họ nỡ lại độc thân. Đây mới chính là vương đạo. Tôi sẽ không có bạn trai. Mà cũng không có ý định thái giá Hương My Hoa liền thờ dài rất là khoa trương Ai nha Người nói những lời này sẽ làm cho bọn ta bị tổn thương đó Chúng ta làm nghề này Chính là rào cản đến với tâm của nam nhân đó nha Nhược dù tì, tì à Ngàn vận lần đừng nói như vậy Người hiện tại không có bạn trai cũng chỉ là bởi vì chưa gặp được mà thôi Chỉ cần đi ra mắt Thì không thành vấn đề gì nữa Họ nữa nhược dù tì cho dù là mẹ Giá trị con người vẫn như cũ không giảm nha Tôi tin tưởng người nhất định có thể tìm được chân mệnh tiên tử cho chính mình đó Minh Châu cũng hiểu được mà tiếc hận. Nhớ rõ, phải giỏi, phải thông minh, phải có sự nghiệp nha. Hướng Mỹ Hoa có trách nhiệm nhắc nhở. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện